Toàn bộ hành động này làm sao qua mắt được nguyên hảo khi hắn có thần thức cường đại hơn xa lũ kia. Này, ngươi làm trò gì đấy? Tại sao lại lôi ta gia nhập vào cái đội nhóm kia? Cái tên Lưu Bình kia ngươi cũng thấy chả phải chính nhân quân tử gì. Ta xem hắn có mưu đồ gì đó với tiểu tử nhà ngươi thì phải. Chiêu lãng truyền âm tỏ vẻ bất mãn. Mục tiêu của hắn trong bí cảnh lần này khá bí mật. Không muốn bị người khác phiền đến. Nguyên Hảo khóe miệng nhếch lên truyền âm trả lời. Tên này không giải quyết vào trong bí cảnh hẳn cùng sẽ tìm chúng ta gây khó dễ. Dù gì có thêm một đám mở đường miễn phí cũng tốt mà. Đợi đến khi tách ra thì tiện tay xử lý tên kia luôn một thể hắc hắc. Hắn đã có giá tâm thì phải có giác ngộ bị con mồi ăn thịt ngược lại. Xem ra tiểu tử ngươi đã sớm tính kế phản đòn rồi. Vậy cũng được. Dù sao đi chung với đám người này cũng tránh được bị lũ đi săn người cướp của quấy nhiễu Sau khi tán thành cách làm của Nguyên hạo chiêu lãm cũng không trao đổi gì nữa Bấy giờ, Kim Thiền Ưng cũng đã tiến sâu vào bên trong vân liên sơn Bốn phía hiện tại đã không còn nhìn rõ, mây mù quá dày Thần thức cũng bị hạn chế, không thể phóng thích quá xa như bình thường địa vị tông môn càng cường đại thì vị trí nghỉ ngơi càng sâu vào bên trong dãy núi gần với nơi mở ra bí cảnh vị trí của hắc diện tông tiếp cận tốt 10 nên dễ nhận thấy nơi họ dừng chân là một ngọn núi khá cao ở ngay trung tâm dãy núi quan sát kỹ có thể thấy ở gần đấy không xa có một khu vực mây mù quần vũ như xoáy ốc trông kỳ diệu vô cùng sau khi kim thiền ưng để cho đám người hắc diện tông bước xuống Nó cất một tiếng như gầm xé tan cả mây mù. Tiếp theo, cựu điểu này vung cánh rời đi, biến mất trong tầm mắt nhanh chóng. Lúc này, các vị chấp sự liền nhanh chóng bố trí nơi nghỉ ngơi cho các vị trưởng lão. Còn mấy tên đệ tử thì tự lo ăn ngủ, đa phần đều ngồi ngay tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, điều tức trạng thái. Ở cấp độ trúc cơ kỳ. Họ không cần ăn ngủ cả tháng cũng không sao, nóng lạnh của ngoại giới càng không ảnh hưởng đến được. Qua một đêm, mọi người đều bảo trì trạng thái yên tĩnh, đột nhiên không khí ba động, mây mù tản ra, lộ ra một con ngô công to lớn, nhìn rất đáng sợ. Trên lưng ngô công là một lão giả mắt hít mặc đồ đen, ánh mắt kiêu ngạo. Không biết phải do có ý không nhưng con yêu thú này lại lượn lờ qua ngọn núi Hắc diện tông lửa chọn một vòng. Nhìn thấy cảnh này, vài vị trưởng lão dùng đôi mắt bất thiện, không vui đáp lại. Riêng vị đại trưởng lão họ hòa thì bình thản hơn, chỉ khẽ cười nhạt hướng lão già áo đen nói. Một đạo hữu, mấy năm không gặp, ngươi vẫn thích chơi nổi như xưa nhỉ. Lão già mắt hít nghe thấy câu hỏi có ý mỉa mai thì coi như gió thoảng. nhe răng cười khà khà đáp, hòa đạo hiểu nói quá lời. Con cửu độc Ngô Công này tính tình quái lạ, thích ngắm nhìn mấy thứ nhỏ bé yếu đối để hù dọa. Ta đã dạy dỗ nhiều mà cũng vô sách hắc hắc. Ồ, tính tình ngang ngược như vậy, Xúc sinh tính dạy mãi cũng thế thôi. Hòa trưởng lão chậm rãi trả lời, ngôn từ sắc xảo châm biếm phản kích khiến lão già áo đen sượng mặt. Lúc này ánh mắt lão già họ mộc tỏ ra địch ý băng lánh nói miệng lưỡi giỏi thì có ít gì khi vào bí cảnh hy vọng thực lực đệ tử các ngươi cũng cao như công phu mồm mép nếu không thì kết cục sẽ rất khó coi đấy chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới com chương 186, trăm tám sáu bách môn tụ hội hạ cảm ơn mục đạo hữu đã quan tâm hắc diện tông xưa nay luôn dựa vào sức mình mà hành sự Không có thích trèo cao như mấy tông môn nào đó Sau vài lời khách khí chào hỏi ban đầu Hai vị trưởng lão đức cao vọng trọng của hai tông phái Bắt đầu tuôn ra hàng loạt câu từ mang theo mùi súng đao kiếm sắc bén Cao trào đến nổi hai vị tuổi đời cả ngàn năm cãi nhau đến mức mưa xuân bay đầy Sắc mặt đỏ cả lên mà vẫn không ai nhường ai Kết cục là các vị trưởng lão khác hai bên phải kéo hai người ra mới chịu thôi Đó là môn phái nào vậy bình ca? Hình như họ đối với chúng ta không mấy thân thiện. Nguyên hảo tò mò quay sang lưu bình dò hỏi. Nhìn đại trưởng lão bình thường luôn giữ hình tượng cao nhân của mình lại như mấy ông bà bán hàng ngoài chợ hơn thua võ mồm đúng là không tưởng tượng nổi. Ha ha, để ít ra ngoài nên không biết đấy thôi. Đó là người của độc trùng môn, sở trường dùng nuôi dưỡng độc trùng, rất lợi hại. Môn phái này xưa nay với hắc diện tông chúng ta như lửa với nước, thường xuyên xảy ra tranh đấu lớn nhỏ. Tuy chưa đến mức phải xảy ra chiến tranh chính thức, nhưng đệ tử tông môn chết dưới tay bọn chúng không ít. Làn này tiến vào trong bí cảnh, sư đệ phải cẩn thận, chỉ cần sơ xảy một chút sẽ bị bọn chúng lôi xuống nước ngay. Lưu Bình tỏ ra khá am hiểu một mạch giải thích ngay, ánh mắt của gã nhìn phương hướng độc trùng môn rời đi cũng lập lòe u ám. Xem ra tên này cũng từng ăn quả đắng không ít từ đệ tử môn phái kia Sau khi nghe xong, Nguyên Hạ cũng gật gù tỏ ra đã hiểu rõ Tuy nhiên thái độ của hắn lại khá rừng dưng coi như chẳng có việc gì Thứ nhất, hắn không phải người của hắc diện tông Việc môn phái này gây thù chốc oán với ai chả ảnh hưởng gì đến hắn Thứ hai, xưa nay việc xung đột, tranh hùng tranh bá là kết quả tất yếu giữa những tông môn có thực lực Không phải ngươi bại thì ta vong, vòng lần quẩn đó cho dù là thế tục phàm phu hay tu chân giới cũng nào khác biệt gì nhau đâu chứ. Có điều, nguyên hạo để ý thấy đám đệ tử độc trùng môn kia thực lực mạnh mẽ hơn bên hắc diện tông một bậc Nhất là bên người bọn chúng luôn có một túi sủng thú dùng để cất giấu độc trùng, tác dụng cũng như túi chữ vật nhưng có thể chứa đựng được động vật sống, đã từng có kinh nghiệm đối đầu với độc thú ở Bắc Hoang. Hắn hiểu rõ độc trùng khó chơi đến cỡ nào, chẳng những thể tích nhỏ bé, khó lòng phòng bị ra. Số lượng đông đảo của độc trùng cũng là điều khiến người khác kiêng kỵ. Thường thì gặp một đàn độc trùng đông đảo, cho dù tu vi cao cũng phải tạm lánh đi, chả ai dạy mà đi đối đầu cả. Tông môn 2 sao rưỡi, độc trùng môn, mục tiêu lần này của chúng ta không dính dáng gì đến chúng nên không cần phải lo. Tận lực tránh ba chạm với những tông môn cường đại là được. Chiêu lãm đứng một bên hờ hững truyền âm nói. Trong mắt của hắn thì mấy tông môn lần này tham gia thực lực có khủng bố cỡ nào cũng mặc kệ. Chuyện ca ca làm, đừng ca ca đi, không liên quan gì đến mấy chú cả. Trước biểu hiện của hắn, Nguyên hạo cũng chỉ cười nhà, từ chối cho ý kiến. Sau khi đọc trùng môn đến. Còn có bốn môn phái hai sao rưỡi nữa lần lượt xuất hiện là kiếm ma tông, Mị nguyệt ma môn, kình thiên phái và quỷ lâu môn. Các môn phái này đều mang theo lực lượng tinh anh cực mạnh, trang phục đều khá quỷ dị, có thể nói là độc đáo dễ nhận biết. Người của kiếm ma tông là, bình thường nhất, từ trường lão cho đến đệ tử đều mang theo một thanh kiếm trên lưng. Từ khí tức tỏa ra của thanh kiếm này. nguyên hạo có thể đoán được chúng đã nhúng máu không biết bao nhiêu mạng người rồi xem ra cách thức tế luyện vũ khí của ma đạo đúng là lạm sát quá nặng mang theo vũ khí như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến thần trí của mình nguyên hạo sở dĩ biết rõ như vậy là vì thanh trùy thủ thạch huyết mà hắn sở hữu chính là một vũ khí đáng sợ tương tự hắn không bao giờ quên được cảnh tượng biển máu vô cùng vô tận bên trong ảo ảnh của thanh trùy thủ rất kinh khủng và hãi hùng Rất may bản thân có tinh thần lực cực mạnh, cộng với hư vô linh căn hỗ trợ, nếu không chính tâm trí của hắn đã bị ăn mòn lúc nào cũng không biết. Bởi vậy, sau này nguyên hạo rất cẩn trọng khi gặp phải bất kỳ bảo vật nào, nếu không chỉ một bước sai lầm sẽ dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục như chơi. Môn phái hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất chắc chắn không ai khác ngoài mị nguyệt ma môn. Đây là tông môn chỉ thu nhận nữ đệ tử. Công pháp tu luyện cũng chuyên về Thái Dương Bộ Âm Do đó, đám nữ đệ tử ai nấy cũng đều tu luyện thêm mỹ công để hấp dẫn câu dụ nam đệ tử của những môn phái khác Mặc dù biết đến danh tiếng ghê rợn của các nàng Nhưng những thanh niên trẻ tuổi của các phái không nhịn được phải đưa mắt nhìn sang Từ trang phục thiếu vải, chỉ che đậy vài chỗ cần thiết ra Hầu như những nữ đệ tử mỹ nguyệt ma môn đều phơi bày cả ra Thân hình của họ càng khỏi bàn cãi Lồi lõng đầy đủ, bộ ngực cao vút, căng tròn, mông thì săn chắc, cặp đùi trắng nõn như da em bé, đôi chân dài miên man. Chẳng những thế, khuôn trang của những nữ tử này càng xinh đẹp mê người, mỗi một nụ cười đều co hồn đoạt phách, khiến người ta mê mẩn không thôi. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh phong tình vạn chủng của Mỹ Nguyệt Ma Môn là kình thiên phái. Tông môn này chẳng những ăn mặc khô giáp. toàn lũ được dựa ra dày thịt thô còn vẽ chi chít những hình thụ kỳ quái lên cơ thể mình nữa nhìn bọn này so với lũ người rừng chắc cũng không hơn kém là mấy trông rất man rợ dù bề ngoài không được bắt mắt nhưng thực lực tông môn này lại không hề yếu kém nhìn khí tức hùng hậu tỏa ra từ cơ thể rắn chắc như đá tảng của chúng cũng đủ hiểu sức mạnh cơ thể của mấy tên này đáng ngờm thế nào nếu như dại dột đối cứng với bọn to xác này chắc chắn kết quả vô cùng đau khổ a Cuối cùng trong đám tông môn hai sao dưới này là quỷ lâu môn, một môn phái bí ẩn nhất. Bọn người này ai nấy đều mang áo khoác dày che hết cả diện mục, không để lộ diện mục ra ngoài. Kinh hãi nhất là những tên quái dị này đều dùng xương người làm trang sức đeo trên người, nhìn chả khác nào mấy tên phù thủy thời xưa. Nguyên hạo đặc biệt chú ý đến đôi mắt của mấy tên này, con người của chúng nhìn rất lạnh lẽo tựa như mấy đốm lửa ma chơi. Không biết sao, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm từ mấy tên này. Điều này làm cho Nguyên hạo cẩn trọng lưu ý cái tên quỷ lâu môn thêm vài lần. Năm tông môn hai sao dưới với thực lực mạnh mẽ đều chia nhau ra chiếm cứ những ngọn núi ngay sát với vòng xoáy mây mù. Riêng một ngọn núi cao nhất ở ngay sát trung tâm thì vẫn chưa có chủ. Kẻ ngốc cũng thừa biết rằng nơi này dành riêng cho vị bá chủ vạn khô trại. Dẫn đội của các tông môn 2 sao dưới đợt này đều có đến 3 gã nguyên anh kỳ, lực lượng đủ sức so sánh với bất kỳ tông môn 2 sao nào khác. Vậy mà, họ vẫn tỏ ra kiêng kỳ với tông môn 3 sao chưa xuất hiện kia. Đơn giản mà nói, dưới thực lực tuyệt đối thì cho dù số lượng nguyên anh kỳ có đông hơn nữa cũng vô dụng. Mỗi một đại cấp bậc tranh lệch chính là trời với đất. Đáng tiếc, cánh cửa hóa thần kỳ vô cùng khó khăn. Biết bao nhiêu lão quái đã phải chết già bất lực ở Nguyên Anh Kỳ mà không thể đột phá thành công. Nghe nói hiện tại ở Đông Đại Lục, số lượng hóa thần kỳ chỉ đếm trên hai bàn tay. Ai ai cũng danh chấn một phương, là đại năng tòa trấn Tông Môn Ba sao đứng đầu Đại Lục. Hừ, mấy tên kia thật càng lúc càng tỏ ra khinh người, chúng ta đã đến đủ mà bọn chúng vẫn chưa thấy tâm hơi đâu cả. Một gã dáng vẻ trung niên to lớn, ánh mắt như mãnh hổ oang oang lớn tiếng bất mãn nói. Tên này chính là trưởng lão của kình Thiên Phái. Xem ra tính cách của hắn cũng giống như bề ngoài, vô cùng nóng nảy. Hì hì, nhạc huynh hình như rất không vừa ý với vạn khô trại. Dù sao họ cũng là đệ nhất ma tông, quản hạt một phần ba đông đại lục chúng ta. Nên việc tỏ ra chút phong thái ngạo nghệ cũng không có gì lạ. một vị mỹ phụ vóc người bốc lửa như một con báo đốm mỉm cười đáp lại lời của gã trung niên vừa nói mụ ta còn liếc mắt đưa tình phong thái khiêu ngợi vạn phần nhìn hành động của mụ không ai nghĩ nữ nhân ong bướm này lại là trưởng lão của nguyệt mỹ ma môn cả thần thái chẳng khác nào một cô nàng quá tuổi chưa chồng đang cố gắng câu kéo người khác tiếc là tên trung niên to xác kia lại chẳng buồn dao động chút nào trơ ra như đá Làm cho người đẹp cũng lạnh lòng Miêu đạo hữu nói đúng đấy Chúng ta không nên quá phận Hiện tại nếu như không có liên minh tam tông ra sức chống đỡ E rằng bọn quang minh hội đã quét ngang ma đạo ở đông đại lục rồi Làm gì con đất sống cho mấy tông môn như chúng ta nữa chứ Giọng nghiêm nghị bình phán Một vị lão đạo lưng mang kiếm của kiếm ma tông lên tiếng Có lão ta góp lời Vị trung niên to xác cũng hậm hực rồi im lặng Không nói gì thêm nữa, mà từ nãy đến giờ, mấy tên trưởng lão của quỷ lâu môn chẳng hề lên tiếng câu nào, bảo trì trạng thái im lặng của mình. Dường như bọn này vốn đã như thế, nên bốn phái còn lại cũng không thèm để tâm đến. Sau khoảng hai canh giờ nữa, trong mây mù dày đặc bỗng nghe từng tiếng gầm gừ vang lên làm rung chuyển cả dãy vân liên sơn, nghe tiếng động này. Tất cả các trưởng lão của những môn phái hàng đầu đều đưa mắt nhìn sang, mang theo nhiều cảm xúc khác nhau. Cuối cùng cũng đến rồi, hắc hắc, nghe nói lần này bạn khô trại đem theo đội hình toàn là tinh anh hàng đầu đấy. Lão già họ mộc của độc trùng môn cười thô tục nói. Ngoài những trưởng lão còn chấn định ra, các đệ tử của các phái đều tỏ ra hồi hộp, có người ngưng trọng chờ đợi, có kẻ háo hức, phần nhiều là kiêng rè sợ hãi. Mây mù tách ra, không khí hỗn loạn, một áp lực ẩm ẩm buông xuống khi bóng đen khổng lồ tiến vào dãy núi. Các trưởng lão trong tông trước cảnh này đều buộc phải ra tay tạo màn bảo hộ để tránh cho các đệ tử của mình bị ảnh hưởng không tốt. Khoa trương như vậy, nguyên hạo lẫn trong đám đệ tử ánh mắt chỉ hơi hiếu kỳ quan sát. Hắn không hiểu tại sao những kẻ thực lực mạnh ở thế giới này đều thích xuất hiện một cách trang bức như vậy. Chẳng lẽ đây là mô chung của cường giả? Thích được vạn người chú mục, hâm mộ, thật là nhàm chán mà, ca đây thích cảm giác giả heo ăn thịt hổ hơn nhiều. Cuối cùng, cái bóng dáng to lớn rợn người kia cũng lộ ra được thân ảnh của nó, đó là một con rắn to lớn kinh người. Một cái đuôi của nó thôi cũng đủ sức đập ngã một ngọn núi nhỏ, miêu tả như vậy để thấy được cái vóc dáng của nó khổng lồ như thế nào. Nếu so với Kim Thiền Ưng thì nó bự gấp 3 lần là ít. Mà áp nó tản ra cũng hơn xa những yêu thú của các tông môn còn lại Thiên niên hỏa mãng, quả nhiên danh bất hư truyền Không ngờ lần này một trong những yêu thú hộ tông của vạn khô chạy lại xuất hiện ở đây Thủ bút thật là lớn Đại trưởng lão của hắc diện tông hít một hơi lạnh rồi nhàn nhạt nói ra khiến cho chúng đệ tử giật mình kinh hãi Yêu thú hộ tông của tông môn ba sao Đây là tồn tại đáng sợ đến mức nào cơ chứ nguyên hạo cũng phải nối một mụn nước bọt cái con đại xà này thật quá xá bự con đi nha không biết đã sống bao nhiêu nghìn năm rồi nữa nhìn tu vi dao động trên thân người của nó hắn phán đoán thực lực của nó phải trên cả vị hòa bỉ của hắc diện tông chứ trả chơi một con yêu thú đủ sức quét ngang quần hùng nơi này nghĩ đến cũng lạnh của sống lưng tiếp theo con mãng xà khổng lồ chiếm trị hạ xuống ngay ngọn núi trung tâm của vân liên sơn Cặp mắt của nó đầy linh tính quét ngang tất cả các tông môn đang ở trên những ngọn núi khác như thị uy một cái. Khi ánh mắt lướt qua ngọn núi của hắc diện tông, con thiên niên hỏa mãng này bỗng khựng lại một cái ngắn ngủi. Nhưng sau đó nó cũng không có biểu hiện gì đặc biệt khác mà gầm lên một tiếng như xé nát trời xanh rồi hiên ngang từ từ bay ra khỏi sơn mạch. Khi mọi người còn đang bị hình ảnh của mãng xà làm cho ngây người thì một tiếng cười vang vọng đầy uy mãnh vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com. Chương 187, khai mở bí cảnh Lão Phu là Kiền Trung, tứ trưởng Lão của Vạn Khô Trại. Lần này được trại chủ phân phó trách nhiệm lãnh đạo các tông phái ma đạo Tiến Nhập Vân Liên Sơn vụ theo thường niên 10 năm một lần. Từ trong đám người ở ngọn núi trung tâm, một vị lão già tóc tai bạc phơ, nhưng thân thể thì cường trắng như dũng sĩ bước ra chắp tay sau đích cười dài giới thiệu với các môn phái khác. Ngay sau đó, các môn phái từ mạnh đến yếu lần lượt khách khí ôm quyền thăm hỏi lão ta, vô số lời tán dương, hút mông ngửa đến tận trời cao. Mà mắt lão già vạn khô chạy lại giống như quen thuộc với kiểu hưởng thụ này, đôi mắt lim dim, đắc ý rào rạt. nhìn thấy cảnh này nguyên hảo cũng lắc đầu ngao ngán cao nhân gì mà mê hư danh dữ vậy tâm cảnh thế mà cũng tu luyện được đến cấp độ này đúng là bội phục khụ khụ những lời vàng ý ngọc của các vị kiền mẫu xin cảm tạ sau đây ta xin sơ lược lại lịch sử của vân liên sơn vụ này để cho các hậu bối chưa rõ hiểu thêm cách đây hơn ngàn năm ho khan vài tiếng vị tứ trưởng lão kia bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng câu chuyện ngày xử ngày xưa lão nói hăng say đến mức mưa xuân bay phất phới ngôn từ trôi chảy tựa như ôn lại chuyện xưa tích cũ với bằng hữu xa cách mấy vạn năm có lẽ đã quen với tính cách của lão các trưởng lão của các đại phái kẻ thì nhắm mắt tu luyện người thì pha trà uống có lão ra hòa trơ chẽn hơn lăn ra ngủ gật nư ở cửa dại chảy đầy miệng Tất cả hành động của các vị trưởng lão dường như chẳng ảnh hưởng tí nào đến vị kiền trung kia. Lão vẫn nói say sưa như một con ong cần mận yêu bông hoa. Bất chấp khán giả có nghe hay không, đẳng cấp nói nhiều của lão có lẽ đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Không biết đây là lần thứ mấy lão ta thuyết trình về lịch sử vân liên sơn vụ nữa. Thú vị thật, Nguyên hạo vẫn đang chăm chú lắng nghe, chắc chắn hắn là một trong những... thính giả hiếm hoi của vị trưởng lão kia kỳ thật mọi thông tin cần thiết trước khi tiến vào Vân Liên Sơn vụ các đệ tử khác đều được tông môn mình giải thích qua chỉ có hắn suốt ngày lo tu luyện nên không biết tí gì cả vì thế những gì vị trưởng lão vạn khô trại đang diễn thuyết đều rất có ích cho hắn sau cả canh giờ độc diễn cuối cùng vị trưởng lão của vạn khô trại cũng kết thúc sự dông dài của mình ngay lúc này Vô số chẳng pháo tay nổ ra như sấm kèm theo tiếng huýt xáo tán thưởng không ngớt. Có người còn đưa tay lên chùi chùi khóe mắt giống như xúc động muôn vàn. Không thể diễn tả, chỉ hận sao thanh âm tuyệt vời kia không kéo dài mãi. Có thể thấy diễn xuất của đám người này đã đạt đến mức lô hỏa thần thanh, khoảng cách với diễn viên chuyên nghiệp không xa. Ha ha, đa tả chư vị đạo hữu đã ủng hộ nồng hậu. Lão Phu quyết định sau khi bí cảnh mở ra sẽ dành liên tục thời gian một tháng cùng các vị ôn lại chuyện xưa. bàn luận thế sự, chúng ta sẽ thỏa lòng trao đổi với nhau. Lời lão vừa ra, khuôn mặt của các vị dẫn đội khác trở nên méo xẹo, co giật liên hồi. Vài người có cảm xúc muốn tát mình một cái, tại sao vừa rồi diễn đạt quá làm gì, kết quả còn bị giữ lại tra tấn một tháng trời. Cái này so với cha tấn có khác gì nhau đâu chứ. Nhiều gã trưởng lão các môn phái khóc không ra nước mắt. Tự nhiên xung phong tham hoa dẫn đội làm gì để rơi vào bi kịch như vậy cơ chứ. Người người đau khổ như chết cha. Riêng nguyên hạo lại thầm tiếc đối vì không được tham dự. Đối với hắn, loại người như lão già này mới dễ moi móc thông tin dễ dàng nhất. Nói càng nhiều thì càng sai. Tiền nhân đã dạy như vậy rồi mà. Trái ngược với cảm xúc của số đông, kiền trung trưởng lão mỉm cười như nở hoa, vung tay trấn tĩnh toàn trường. Sau đó, phối hợp với lão, các trường lão các tông phái hai sao trở lên bắt đầu phiêu diêu bay lên, tụ tập trước vòng xoáy mây mù trung tâm. Tràng cảnh mấy chục cường giả nguyên anh kỳ tập trung một chỗ khiến cho nhiều người hoảng sợ, hít thở không thông, bình thường ở tu chân giới. Một gã nguyên anh kỳ muốn xuất đầu lộ diện vô cùng khó khăn. Vậy mà cả một đội hình mấy chục lão quái vật đang tụ hội, thật khiến người kinh tâm động phách. Các vị đạo hữu chúng ta bắt đầu thôi. Kiền Trung tiếng nói vang vọng rồi khẽ rung ngón tay một cái, một quả cầu thủy tinh từ trong nhẫn chữ vật bay ra. Các vị trưởng lão nguyên anh khác cùng gật đầu vận khí, linh lực cơ thể nhất thời sôi trào. Tiếp đó, những vị này đồng loạt ủng một tay chiếu một tia sáng truyền vào quả cầu thủy tinh. Mỗi người một màu, có thể giống hoặc khác, tượng trưng cho công pháp tu luyện khác biệt. Nhưng nguồn năng lượng họ truyền vào thủy tinh cầu đều không có bài xích mà được hòa tan nhanh chóng. Khoảng không bên trong quả cầu cũng nhanh chóng được lấy đầy với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy. Chẳng mấy chốc nó đã được bơm đầy lực lượng cần thiết, giống như một quả bóng căng tròn. Thần thái tập trung, kiền trường lão hô lớn một tiếng, bắt pháp nhanh chóng hướng thủy tinh cầu niệm chú thủ cờ dục. Ẩm ẩm, những tiếng động trần thấp rung lên bên trong thủy tinh cầu như muốn bạo tạc. Sau một hồi chấn động kịch liệt, một tia sáng cực mạnh như laser bắn vào ngay vòng xoáy mây mù. Khoảng vài giây sau, không gian trợt ba động, cả vân liên sơn rung chuyển dữ dội như muốn sụp lỡ. Vòng xoáy mây mù tựa hồ giận dữ vận chuyển điên cuồng hơn nữa, gió mạnh rít lên từng cơn. Tuy được vòng bảo hộ của các vị trưởng lão, nhưng đệ tử các môn phái cũng khiếp đảm nhìn uy lực cuồng nộ của thiên nhiên. Nguyên Hạo Cam Đoan, nếu tu vi trúc cơ của hắn mà đứng gần vòng xoáy kia thì chắc chắn sẽ bị xé xác ngay, không thể khác được. Mở ra cho ta, La Linh Châu. Dưới sự điều khiển của Kiền Trung, Thủy tinh cầu vẫn không ngừng gia tăng sức mạnh của mình lên. Và rồi một tiếng nổ như xé nát màn nhị của mọi người vang ra. Một khe hở không gian đã được mở ra. Cơn lốc xoáy hung bạo có vẻ bị khuất phục nên yếu dần đi rồi không tạo ra uy hiếp gì nữa. Mọi thứ đều rất suôn sẻ khiến cho các vị trưởng lão đều mỉm cười nhìn nhau. Công việc sau đó không còn trách nhiệm của Nguyên Anh Kỳ nữa. Các vị chấp sự môn phái lần lượt theo thứ tự mạnh trước yếu sau mà cho đệ tử tông môn mình tiến vào cánh cửa không gian tạm thời kia. Rất nhanh cũng đến lượt hắc diện tông, Nguyên hạo đảo mắt một lượt trước khi bước vào. Không phải hắn quá cẩn thận mà linh cảm của bản thân cứ khiến tâm trạng hắn bức giức, giống như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lắc đầu cố xóa đi cái ý nghĩ kỳ quái đó, Nguyên hạo theo chân chiêu lãng tiến vào lỗ hổng không gian Một khắc khi hắn xuyên qua Cả người nguyên hạo như rơi tự do Cảm giác vô lực Không thể khống chế Cũng may tình trạng này chỉ kéo dài Chưa đến một phút là kết thúc Trước mắt hắn hiện ra một mảnh màu xanh bạc ngàn Tựa như vừa trở về Thời tiền sử vậy Cây cối to lớn khủng bố Cảnh vật hoang dã Tiếng ngầm của yêu thú từ xa vọng lại liên hồi Tốt lắm Mọi người đã tập hợp đầy đủ Chúng ta xuất phát thôi Lưu Bình đứng gần đó bước đến cười hòa ái với nguyên Hạo rồi dắt hắn tụ họp với đội ngũ như đã ước định. Chi đội này cũng không tệ, có 8 thành viên, thêm hai người người nguyên Hạo là chắn 10. Tất cả đội viên đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, riêng gã đội trưởng tên Đại Vân có tu vi trúc cơ viên mãn. Tất cả đều là thiên tài trên bách hùng bảng, một thân thực lực hơn xa bọn đệ tử phổ thông, cho nên thực lực tổng thể của đội ngũ này có thể nói là rất khá. Trừ khi gặp những tông môn cường đại hơn, bằng không đánh không lại họ vẫn tự tin có thể an toàn rút lui. Nguyên Hạo sư đệ, ta xem đệ rất ít kinh nghiệm thực chiến. Bên trong vân liên sơn vụ này kỳ thật nguy hiểm không phải ở yêu thú hay dị vật, mà chính là đệ tử các tông phái khác. Trong này, yêu thú cấp bậc cao hoặc cạm bẫy chết người chỉ nằm sâu bên trong bí cảnh. Nếu chúng ta tự lượng sức mà hành động thì tuyệt nhiên không e sợ gì. Nhưng nếu gặp bọn người các môn phái cường đại khác thì rất phiền phức. Chuyện giết người đoạt bảo trong bí cảnh diễn ra hết sức phổ biến, thậm chí là thường xuyên. Bởi lẽ những gì xảy ra các trường lão không quản được, nếu bị giết chết chỉ trách bản thân mà thôi. Lưu Bình sắc mặt nghiêm trọng nhắc nhở nguyên hạo trên đường đi, trông gã rất ra dáng đàn anh có trách nhiệm. Kỳ thực, gã cũng chẳng tốt bụng gì. Gã chỉ sở tên nhóc này đi bậy đi bà chọc phải đám người vườn đại nào thì mệt Chẳng những đan dược Bảo vật của tên kia gã không cướp được mà còn dẫn sát tinh đến thì đúng là chuyến này đi buôn lộ to Do đó, Lưu Bình rất nhiệt tình quan tâm vị sư đệ mới gia nhập này Lưu Bình sư vinh có thông tin gì những đệ tử của các tông môn hai sao rưỡi và vạn khô trại không? Thấy đối phương tích cực như vậy, Nguyên Hảo cũng phải lội dụng một chút Gãi gãi đầu trông có vẻ gà mờ Hẳn lân la thỉnh giáo vị Sư Vinh về tình báo của các môn phái Vận khí nguyên hạ quả nhiên không tệ Tên Lưu Bình này tuy thực lực không quá mạnh nhưng được cái biết rất nhiều thứ Việc này Sư Đệ đã hỏi đúng đối tượng rồi đấy Sư Vinh chuyên làm nhiệm vụ thu thập thông tin cho tông môn nên nắm rất rõ Đầu tiên phải kể đến độc trùng môn Môn phái này có nhiều bất hòa với chúng ta nên cần phải lưu ý kỹ lưỡng Đệ tử của bọn chúng nổi bậc nhất có một đôi huynh đệ năm nữ Tu Vi giả đan tên là Mộc Nha và Mộc Hy. Điểm đáng sợ của hai người này không chỉ ở Tu Vi mà ở độc trùng mà họ sử dụng. Nghe nói bài danh của hai loại trùng này trên trùng bảng không thấp. Loại yêu thú bé nhỏ này dùng số lượng đông đảo mà khắc chế mọi địch thủ. Đối đầu tay đôi với chúng vô phương tiếp cận, chỉ có thể bỏ chạy. Ngoài ra... Nghe nói trong đám đệ tử độc trùng môn lần này còn có một tên tu vi trúc cơ hậu kỳ, trên người may mắn sở hữu một loài kỳ trùng thượng cổ. Tuy phía tình báo chưa chứng thực sức chiến đấu của tên này, nhưng cũng nên cẩn thận khi đối đầu. Nguyên hạo gật đầu liên tục tựa như đã rõ ràng. Bản thân hắn thừa biết sự đáng sợ của trùng độc nên không cần đối phương nhắc nhở thì hắn cũng tuyệt không dạy mà đi trêu chọc mấy tên khó nhằn kia. Lưu Bình thấy tên sư đệ tỏ ra vâng lời thì rất hài lòng tiếp tục, kiếm ma tông được mệnh danh là ma Đạo kiếm phái, vì thế tốt hơn đừng dạy mà đánh nhau với chúng. Nghe nói thanh kiếm của những tên này được tế luyện rất nhiều máu huyết và vong hồn của phạm nhân vô tội, vì thế uy lực của chúng rất quỷ dị và mạnh mẽ. Đám người này có sở thích một kiếm tất sát, chuyên môn ám toán từ sau lưng. Đệ tử nổi bật nhất là một tên có biệt danh huyết kiếm ma vương phạm tích. bị nguyệt ma môn thì miễn bàn, nữ đệ tử môn phái này chuyên đi dụ dỗ các nam tu sĩ để hút huyết tinh nguyên của họ bổ trợ cho mình. Thông tin có được cho thấy họ ít khi đại chiến với người khác vì thường tìm con mồi yếu hơn hoặc dễ dụ dỗ. Còn khi cảm thấy nguy cơ, những nữ nhân này sẽ dùng thủ đoạn để đào thoát ngay. Lần này tham gia bí cảnh, đệ nhất nữ ma đầu Liễu Trúc Mi cũng có mặt. Cô nàng này nhan sắc tuyệt đối họa nước ương dân. chỉ nhìn thôi bùn rồn tay chân rồi tốt nhất gặp cô ta từ xa thì để mau chóng đừng nhìn mà chạy thật nhanh nhắc đến nữ tử kia của mị nguyệt ma môn lưu bình tựa như rất kiêng kỵ nhưng ngoài mặt lại ra vẻ đạo mạo dạy dỗ sư đệ nguyên hạo cũng làm bộ gật gù cho qua chuyện hắn không có tà tâm trong lòng há lại lo sợ mấy thứ bằng môn tà đạo đó sao nếu như gặp phải con ảo yêu tinh kia ca đây sẽ treo lên mà đánh cho nát mông hắc hắc Kình thiên phái thì không có gì đặc biệt. Bọn này chuyên sử dụng man lực, hung hãn dị thường. Có điều cách chiến đấu trực tiếp của bọn chúng lại không âm hiểm mà chủ yếu dựa vào cứng đối cứng. Do đó, rất khó đánh bại đệ tử môn phái này nhưng muốn tháo chạy thì lại dễ dàng hơn khi đụng độ với mấy kẻ khác. Môn phái cuối cùng cũng là bí ẩn nhất. Quỷ lâu môn, gần như tông môn không có nhiều tư liệu về đám quái nhân này. Bọn chúng hoạt động bí ẩn. hầu như rất ít giao du với các môn phái ma đạo khác cũng chẳng gây thù chốc oán với ai có thể nói đây là thế lực khó đoán nhất nhưng theo phong cách trung lập của bọn họ thì ta nghĩ nếu mình không gây chuyện bọn chúng cũng không làm gì chúng ta đâu lưu bình bút cảm rồi đưa ra một nhận định như vậy tuy không phản bác nhưng nguyên hảo khẽ nhếch môi lên cười nhẹ trên đời này làm gì có con mèo nào chê cá Càng không nói đến chuyện một ma môn mạnh mẽ lại sống như thánh nhân. Nếu được như thế thì thiên hạ Thái Bình lâu rồi, đâu cần chém giết làm gì cho mệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 188, ngươi không nên chọc ta cuối cùng, đáng ngờ nhất không ai khác hơn là vạn khô trại. Thực lực của tông môn ba sao vượt trội hoàn toàn so với chúng ta. Đệ tử của họ càng là tinh anh trong tinh anh, một thân công pháp. Vũ ký cao cường Nếu đem ra đối chiến với những người đồng cấp Ở môn phái khác họ chắc chắn sẽ Dễ dàng chiến thắng mà không tốn nhiều sức Nói chung là đệ tử môn phái này Chính là vô địch cùng cấp Nếu gặp họ chúng ta chỉ nên Đầu hàng cho sớm để tránh thương vong Nghe nói lần này mục tiêu chính Của vạn khô chạy là tiến sâu Vào bên trong vân liên sơn vụ Nên việc tranh chấp với những chi đội khác Đối với họ không cần thiết Do đó sự đệ không cần Phải lo lắng quá Lưu Bình nhắc đến vạn khô trại bá đạo thì sắc mặt có phần hốt hoảng, nhưng vẫn cố tỏ ra chấn tĩnh. Câu cuối của gã càng làm cho nguyên Hạo thêm khinh bỉ trong lòng. Hừ, người lo lắng là ngươi chứ không phải ta. Nhìn cái kiểu nhát như gan chuột thế thì chưa đánh đã thua người ta rồi, đúng là không có tiền đồ. Tâm cảnh nếu lo sợ nhiều quá thì khó mà tiến xa được, cường giả thật sự chỉ có trong khó khăn mới chui rèn ra. Nguyên Hảo không muốn lãng phí thời gian vào chiến đấu vô ích nhưng không có nghĩa hán e ngại phải đối đầu với những tên thiên kiêu kia. Lộ tuyến của Hắc Diện Tông tham gia bí cảnh đợt này cũng không có gì quá đặc biệt. Họ vẫn dựa vào kinh nghiệm của các đội tiền nhiệm các lần trước mà đúc kết ra một bản đồ chỉ dẫn cho riêng mình. Chỉ cần có thể đảm bảo an toàn trước tiên thì thu hoạch sau đó nhiều ít không thành vấn đề. nhóm của nguyên hạo thực lực cũng không phải mạnh nhất trong các đội ngũ hắc diện tông nên đương nhiên sẽ không dạy gì mạo hiểm tìm khó cho mình chúng ta sẽ tăng tốc nhanh một chút một trăm giảm đầu tiên chủ yếu là các yêu thú cấp một không đáng lo thảo dược ở nơi này tuy nhiều nhưng phẩm cấp không cao có thể bỏ qua gã đội trưởng đại vân quát lớn chỉ huy cả đội băng băng lướt qua khu từng trước mặt đúng như những gì gã nói Trên đường đi mọi người chỉ gặp những con yêu thú cấp 1, căn bản không thể ngăn cản bước tiến của họ. Những con yêu thú này cũng phát giác ra những kẻ xâm nhập rất đáng sợ nên nằm yên tại chỗ, không tìm chết mà chui đầu ra. Dĩ nhiên cũng có vài con máu nóng, não tàn nhảy ra cản trở, kết quả là bị đập nát bét đến bà cũng không còn. Tuy không quá chú trọng đến việc hái thảo dược hay diệt yêu thú, nhưng nếu gặp phải đội nhóm của tông môn yếu thế hơn... Đại Vân không ngần ngại ra lệnh cho mọi người xông lên cướp đoạt. Về phía Nguyên Hạo và Chiêu lãm thì họ chỉ lẳng lặng theo sau, hời hợt ra tay cho có lệ. Việc cướp bóc là chuyện như cơm bữa bên trong bí cảnh nên Nguyên Hạo cũng chẳng có gì phản cảm. Nhưng hắn cũng không nghĩ có chỗ tốt gì cho mình khi phân chia chiến lợi phẩm nên cố gắng buôn đắp làm lợi cho người khác làm gì. Lũ khốn hắc diện tông các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Một vị lão già tóc bạc phơ có tu vi trúc cơ hậu kỳ của một môn phái một sao gào thét. Toàn thân của lão ta nhuốm đầy màu đỏ huyết sắc, khí tức suy nhược chứng tỏ bị thương không nhẹ. Xung quanh lão ta các đệ tử khác đều bị sát hại, sắc nằm la liệt. Ánh mắt lão già đỏ gắt, liều mạng lao về phía kẻ địch định ôm một, hai tên theo cùng. Hừ, cỡ ngươi mà cũng muốn liều mạng với bọn ta sao? Chưa đủ tư cách đâu. Lưu bình tựa như lưu tinh, xuất hiện trước nhóng trước mặt lão già đánh một trường thật mạnh khiến lão ta văng thật mạnh vào gốc cây, đoạn khí chết ngay tại chỗ. Sau khi kết liễu đối phương, hắn ta còn tỏ ra khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi cướp lấy túi chữ vật. Ở những nơi khác cũng liên tục xảy ra tình trạng giết người cướp bóc tương tự, cá lớn nuốt cá bé. Nhất là đối tượng tham gia bí cảnh lần này toàn là người của ma đạo. Sát tính rất lớn nên việc chém giết càng thêm hung tợn. Có vài kẻ giết người đơn thuần chỉ là tiêu khiển, thú vui của chính mình Ngươi muốn gì? Chẳng phải bọn ta đã đưa hết túi chữ vật ra rồi sao? Không lẽ còn muốn truy tận giết tiệt à? Ha ha, bọn ta còn cần cả máu huyết của các người để luyện kiếm nữa Nếu như đã chấp nhận bỏ ra thì hy sinh cho chót nhé một đám người cầm huyết kiếm nụ cười như ác ma không ngừng xuống tay tàn sát cá tổ đội mà chúng gặp được giết người càng nhiều bọn chúng càng hưng phấn thanh ma kiếm của chúng tựa như quỷ đói thôn phệ sạch máu huyết của kẻ khác những âm thanh xèo xèo nghe rợn cả da óc cuối cùng đối phương chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu có thể thấy loại ma kiếm này rất giống thạch huyết chỉ là cấp độ lẫn khả năng thôn phệ không giống nhau mà thôi Thạch huyết có thể hút hết tinh huyết một kẻ đang sống đến chết, còn những thanh kiếm này chỉ hút được máu của người đã chết, không có khả năng chống cự. Vinh có cảm giác thế nào? Tuyệt, tuyệt lắm ha ha! Ở một góc không xa, một tên nam nhân đệ tử của một môn phái nào đó đang hưởng thủ diễm phúc tiêu hồn, một mỹ nữ thân hình như rắn không xương cứ uốn éo lên xuống trên người của gã. Kinh dị là khí tức của tên nam nhân này càng lúc càng suy yếu nhưng gã vẫn luôn mồm rên rỉ, hưởng thụ phong tình mà không biết tử vong đã kề cổ. Thêm vài phút sau, cô gái xinh đẹp kinh sắc mặt chuyển sang lạnh lùng, ác độc, không vẻ gì quyến rũ như một khắc trước nữa. À ta thoáng cái mặt xiêm y vào rồi lạnh lùng lấy đi túi chữ vật từ thi thể chỉ còn da bọc xương, tóc tai bạc phơ của vị nam tử kia. Một tên nghèo mạc, đã vậy nhan sắc còn xấu xí. Thật là chẳng bỏ công buồn cô nương đã phục vụ phụ ngươi. Cô gái kia chính là đệ tử Mị Nguyệt Ma Môn, cải trang để dẫn dụ nam nhân của các môn phái. Thực lực của ả thừa sức bắt trói tên kia lại mà mặc tình hút lấy dương khí, nhưng bản tính của đệ tử môn phái này dục vọng cũng rất cao. Do đó, sau khi một màn mây mưa thỏa thích, cô ta mới xuống tay. Mấy tên quái nhân kia, bọn ta đưa túi chữ vật thì các ngươi không cần. tại sao cứ muốn buông bỏ không tha vậy một gã trúc cơ viên mãn điên tiết quát tháo mấy tên to xác trước mặt hắn không hiểu đám điên kình thiên môn này ăn phải thứ gì mà cứ tấn công bọn họ mặc dù tối chữ vật giao ra cũng không thèm đếm xỉa tới ầm một quyền chân hộc máu gã trúc cơ viên mãn đội trưởng tổ đội kia một tên to xác ánh mắt hưng phấn lại xông tới hắc hắc không ngờ một đường đi không gặp đội ngũ mạnh nào cả Thật là vận khí quá tốt rồi. Tinh thần của Lưu Bình rất phấn chấn. Bọn chúng đã chót lọt đánh cướp trên dưới 10 tổ đội khác nhau mà không hề gặp phản kháng nào quá lớn. Lúc này đã gần qua một ngày bên trong bí cảnh, tổ đội cũng sắp vượt qua phạm vi 100 dặm đầu tiên. Do không thể phi hành nên tốc độ của họ mới chậm như vậy, nếu không đã sớm vượt qua... Tuy không chung không có sấm trước như bí cảnh ở Hắc Điểu Môn nhưng nơi này có một uy áp khiến cho bất kỳ ai bay lên cao một chút sẽ bị chấn xuống dưới. Ngoài ra, việc phi hành cũng dễ lộ mình, trở thành tâm điểm chú ý cho các tổ đội khác công kích. Đúng vậy, khu vực tiếp theo hơn 100 giảm đến 500 giảm, nơi này thảo dược tương đối có giá trị. Có điều yêu thú khu vực này đều là nhị phẩm, chúng ta phải cẩn trọng một chút. Đừng để bị yêu thú sống thành đàn vây công là được. Đại Vân lướt qua toàn đội dặn dò một lượt, ánh mắt chạm vời Lưu Bình thì lóe lên. Tiếp theo, mọi người dựng trại nghỉ đêm, hồi phục sức lực sau một ngày di chuyển và cướp bóc. Nguyên Hảo sư đệ, ngươi và hổ đi theo ta và đội trưởng qua kia một lát. Bọn ta có chuyện cơ mật muốn bàn bạc với hai người. Khi Nguyên Hảo đang nhắm mắt điều tức thì nghe giọng truyền âm của Lưu Bình... biết đối phương đã không đợi được nữa là muốn động thủ hắn cười nhạt rồi tiêu xoáy đứng dậy hướng đến phương hướng đã hẹn người đến cả rồi à ở một chỗ tương đối xa vị trí nghỉ chân của tổ đội đại vân hai tay chắp sau lưng như đã chờ từ lâu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng khi thấy lưu bình và hai tên gã dẫn theo xuất hiện đúng vậy vân ca lưu bình xoa xoa hai tay thể hiện sự hồi hộp và nôn nóng tu vi của gã bị đình trệ đã lâu Chỉ cần có đan dược tam phẩm hỗ trợ nhất định sẽ đột phá Bước nhanh đến bên cạnh đại vân Gã mới xoay người lại nhìn Nguyên hạo cười có vẻ bị ổi Nguyên hạo sư đệ Đáng lẽ ngươi không nên tham gia bí cảnh lần này Ồ sao vậy Lưu Bình sư vinh Nguyên hạo khinh khỉnh trả lời Điệu bộ và lời nói chẳng có gì ăn khớp Nhưng tên Lưu Bình hiện tại không nghĩ nhiều Cười dài đáp lai like. Bởi vì sư đệ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi hắc hắc. Ồ thế à, ta cũng có một câu câu muốn nói với sư Vinh đây. Tỏ ra khá bình thản, nguyên hảo không hề tỏ ra hoảng loạn mà khá thong dong đáp lại. Điều này làm cho Đại Vân và Lưu Bình hơi giật mình, nhưng bọn chúng lập tức tự trấn an mình. Hai tên trước mặt, nhìn thế nào cũng chỉ có Tu Vi Trúc Cơ Trung Kỳ và Hậu Kỳ. Hai người bọn hắn dư sức chấn áp. Tuyệt không có sơ hở xảy ra được Nghĩ như vậy Lưu Bình càng thêm vững tâm Tay hắn đã tế ra phi kiếm Giọng nói lạnh mang theo sát khí Có gì chăn chối cứ nói nhanh đi Đối với thực lực tuyệt đối Thì ngươi có dở chiêu trò gì cũng vậy thôi Ha ha Sư Vinh nóng nảy quá Ta chỉ muốn nói lại Co Vinh vừa nói thôi Đó là Ngươi không nên tham gia bí cảnh này Càng không nên có ý đồ với ta Mang theo cái nhìn trào phúng Nguyên hảo từ tốn bẻ bẻ mấy ngón tay Ra dáng khởi động làm nóng cơ thể Hắn còn quay sang nhìn chiêu lãm, Lời nhắc nói Chiêu lãm huynh Ngươi chọn tên nào Tên nào cũng được Như nhau cả thôi Chiêu lãm trong bộ dáng của hắc hồ Cũng bắt đầu vận chuyển linh lực Nhưng thái độ cũng chẳng coi hai tên kia ra gì Tốt Vậy huynh giải quyết tên đại vân đi Ta có ân oán phải giải quyết với vị Lưu Bình huynh đây. Nguyên Hảo cũng không ngốc, nếu có người giúp đỡ thì hắn sẽ chọn tên dễ thở hơn. Với lại, kẻ chủ tâm muốn ra tay với hắn từ đầu chính là gã sư huynh Lưu Bình này. Hừ, khoác lác không ngại mồm, dựa vào thực lực của hai ngươi mà đòi đánh bại bọn ta sao? Lưu Bình, giết chết chúng cho ta. Tên đội trưởng Đại Vân nổi giận quát lớn rồi bùng lên khí thể của trúc cơ viên mãn, hùng hổ sông đến tấn công chiêu lãm. Hắn sử dụng một dây xích dài, khống chế nó bay thẳng đến hòng tròi chặt đối phương lại. Đây là một pháp bảo thành danh của Đại Vân nên hắn rất tự tin cho rằng tên đệ tử mặt thẻo kia mọc cánh cũng khó thoát. Đáng tiếc, nếu so về pháp bảo thì chiêu lãm tuyệt không ngại mấy tên đệ tử tông môn, gã vốn là một đại tài chủ mà. Sởi xích này cũng thú vị đấy Một lát ta sẽ từ từ nghiên cứu nó sau Tỏ ra hứng thú với pháp bảo của đối thủ Chiêu lãm cười nhạt rồi lấy ra một tấm kính bát quái Cái pháp bảo này chính là thứ đã dùng trong bí cảnh lần trước Nguyên hảo cũng đã được chứng nghiệm uy lực Thu cho ta Một luồng sáng từ cái kính phát ra Nhanh chóng bao lấy sợi xích dài dù tốc độ của nó là cực nhanh Lúc đầu sợi xích còn vùng vẫy mãnh liệt nhưng chỉ vài phút sau nó gần như tê liệt Nằm im lìm không nhúc nhích Cảm giác được liên hệ giữa mình và pháp bảo bị mất liên hệ Sắc mặt của đại vân tối sầm lại hắn không ngờ pháp bảo sở trường của mình lại bị khống chế theo cách không thể đơn giản hơn Khốn kiếp, mau trả lại pháp bảo cho ta Biết đã gặp phải cao thủ, đại vân không dám chậm trễ hắn tế ra một thanh cử phủ có khắc một số phủ vân đặc biệt rồi há miệng rộng phun một làn khói vào. Ngay sau đó, cử phủ như được thức tỉnh, một tiếng yêu thú giống lên, đường vân cũng sáng lên. Nhìn thấy cảnh này, chiêu lãm không hề tỏ ra bất ngờ mà cười lớn nói, một thanh pháp bảo có gia trì thêm linh hồn yêu thú. Thú vị đấy, nhưng thật xui xẻo cho ngươi lại gặp lão tử hắc hắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web.